Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiểu tính chất đặc biệt làm cho ông ưa thích Nhưng dù sao hạng dư khang cũng có một đoạn 5 tháng khó có thể mở miệng Ông không có chủ nghĩa một đằng hộ đối như vợ Nhưng mà đối với người từng phạm pháp, loạn kỳ cương Ông vẫn là khó có thể nhận Cho nên ông tình nguyện con gái khổ sở thương tâm Cũng sẽ không giao con gái cho hạng dư khang Vừa nghe nhà bá Nguyên tuyên bố như vậy Hạng dư khang không tự giác mà cười khổ Xem ra anh và Nhan Bái Dung yêu nhau chẳng những không được chúc phúc mà còn tràn ngập gập gành nhưng anh sẽ không vì vậy mà rút lôi ngược lại sẽ càng áp chế càng mạnh mẽ Như vậy cháu chỉ có thể thật sự xin lỗi với bác trai cháu không thể dựa theo ý của bác mà chia tay với Tiểu Dung Anh không sợ cái nhìn chăm chú của Nhan bá Nguyên lấy khẩu khí nghiêm khắc mà trả lời Anh tin rằng nếu Nhan Bái Dung ở đây thì cũng sẽ dùng thái độ kiên quyết giống vậy mà cự tuyệt tra phản đối Nhăn bá nguyên nhìn hạng dư khang và thì thảo tự nói Tôi cũng không cho rằng đơn giản như vậy thì có thể khiến cho cậu và Tiểu Dung chia tay. Bỗng nhiên trong mắt ông xẹt qua ánh mắt hung mãnh làm cho trong lòng đối thủ ở trên thương trường run sợ. Lại hữu quý là gì của cậu? Sau lại đột nhiên nhắc tới tên chú quý, hạng dư khang trả lời thật cẩn thận. Chú ấy là ông chủ đại lý xe, bác trai. Vì sao bác muốn hỏi chuyện này? Cũng là người mà bốn năm nay rất quan tâm tới cậu Lúc cậu tới Đài Bắc Không để ý tới câu hỏi của Hạng Dư Khang Nhàn bá Nguyên nói tiếp lời của anh Hạng Dư Khang biết vậy Nên lo sợ bất an Bác trai, cháu và Tiểu Dung Có ở cùng một chỗ hay không? Có liên quan gì tới chú quý? Nhàn bá Nguyên đột nhiên cười lạnh một tiếng Không trả lời vấn đề của anh Ngược lại từ trong ngăn kèo lấy ra một số tư liệu Đây là tư liệu lại hữu quý Muốn vay nợ của ngân hàng chúng tôi. Hạng dự khang nhìn trang giấy đề ở trên bàn nhan bá nguyên, biểu tình càng lúc càng trầm trọng. Cậu muốn xem thì có thể cầm xem, gần đây ông chủ của cậu lại hướng ngân hàng xin vay 300 vạn, tính tổng cộng thì ông ta đã mượn 500 vạn. Nhan bá nguyên có thể xưng bá với giới ngân hàng, chính là ông hiểu được nếu muốn ra tay thì phải vô cùng tàn nhẫn, không nên có lòng dạ đàn bà. Cho nên khi ông phát hiện văn kiện ông sổ lại hữu quý của hạng Dư Khang xin vay thì không chút khách khí mà lấy ra lợi dụng. 500 vạn Hạng Dư Khang nhớ kỹ số tiền này đối với anh mà nói giống như con số thiên văn. Anh biết gần đây tài chính quay vòng của chú quý phát sinh khó khăn nhưng cũng không biết ông đi vay ở ngân hàng. Đúng, hơn nữa 300 vạn ông ta muốn mượn còn chưa có phê chuẩn. Nhàn báo nguyên vẫn duy trì ý cửa trên mặt. Nếu mượn không được 300 vạn này Tôi tin rằng tài vụ của ông ta hẳn là sẽ có khó khăn. Ông nhẹ nhàng bâng cua, nhưng mà vào tài của hạng dư khang thì những lời này cất dấu hàm ý rất sâu. Bác trai, bác lấy cái vai này để uy hiếp cháu. Hạng dư khang sắc mặt nặng nề mà hỏi. Cuối cùng anh cũng hiểu được nhàn bá nguyên dùng thủ đoạn gì để uy hiếp anh đi vào khuôn bổ. Nhàn bá nguyên không trực tiếp đối phó anh mà khai đào với lại hữu quý như tỉnh cha con với anh. Bởi vì nhăn bá Nguyên vừa nhìn hiểu ngay hạng dư khang mặc kệ làm thế nào cũng sẽ không để cho lại hữu quý có ân với anh bị vạ lây. Tùy cậu nói như thế nào, anh bạn trẻ. Nhăn bá Nguyên không nghĩ rằng không vâng lời. Chỉ cần có thể khiến cho cậu và con gái của tôi chia tay. Bị cậu cho rằng không tư thủ đoạn thì tôi cũng không cho là quan trọng. Nếu cháu không thuận theo ý của bác thì sao? Hạng dư khang trầm giọng hỏi. Hai mắt của nhăn bá Nguyên không ngừng xoay quanh ở chân khuôn mặt trọng của hạng dư khang chậm rãi phun ra lời nói vô tình tôi nghĩ cậu nên hiểu rằng cho dù hôm nay tôi không thể bức cậu rời khỏi con gái của tôi ngày khác tôi vẫn sẽ lấy phương thức khác bức hai người chia tay nghe ông nói như vậy hạng dư khang cảm giác trên người giống như khoác lên xuống lạnh ông ấy không chỉ trực tiếp cảnh cáo anh mà ý tứ khiêu chiến cũng rất sâu anh nên làm cái gì bây giờ nếu anh và nhan bái dùng chia tay tuyệt đối không có khả năng Nhưng mà nhìn thấy chú quý, có ân sâu nghĩa trọng với anh, phát sinh nguy cơ tài vụ, anh lại không đành lòng. Nhàn bá Nguyên không hổ là người hồ phòng hoàn vũ ở giới ngân hàng. Ông ta vừa ra chiêu, không chỉ có nhanh, ác chuẩn, trong nháy mắt, hỏi, đã đẩy hạng dư khang vào đường cùng. Thấy hạng dư khang do dự, nhàn bá Nguyên lên tiếng thúc giục. Chỉ cần cậu đáp ứng chia tay với tiểu dung, văn kiện vay của lại hữu quý trong hôm nay sẽ thẩm duyệt cho dù tức giận không chịu nổi, nhưng Hạng Tư Khang vẫn phải tiếp nhận sự thật trước mắt, làm ra quyết định mà khiến cho trái tim anh như dao cắt. Được rồi, bác trai, cháu đáp ứng chia tay với Tiểu Dung. Đem cái chìa khóa trả lại cho tôi. Lại Tả huyền giống như người đàn bà tranh chua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net